Chào mừng các bạn đến với tập thứ 127 của bộ truyện Về lão Quái Kỳ án. Trong tập trước, đám người viện mục dã hồi thăm cận kẽ ông già An Xin sống dưới cống ngầm về tình hình của thị trấn ma. Tế giả tất cả những ai từng ăn cái thứ bầy nhảy trong ao máu đều sẽ không thể rời khỏi đây, đi càng xa thì càng yếu đến mức không thở nổi, trở về thì trường sinh bất lão. Quay trở lại mặt đất, viện mộc dã bị một bà cô cứ thế mặt cậu là vác dao đâm. Xảy ra chuyện mới thấy xài vũ rất có tiếng nói ở đây. Ai cũng đều nghe lời hắn. viên mục giả bảo thạch lỗi, thôi miên hắn mối thông tin, có phải dễ hơn không? Ai ngờ ông đàn anh này bảo, cái trò này chỉ áp dụng với người yếu bóng vía thôi. Vậy là bọn họ định chuyển hướng sang thăm dò bà cô. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Thạch lỗi giả vờ tiếc nuối nói. Ôi... Tiếc quá. Người kia vừa nói vừa dẫn ba người viên mục giã vào nhà. Sau đó anh ta chỉ vào một căn phòng ngủ và bảo Chị Vương đang ngủ trong đó. Sau khi uống thuốc chữa bệnh đi ăn ạ, chị ấy chỉ thích ngủ thôi. Bất kể bên ngoài đang có sấm sét hay là mưa to vẫn không tỉnh. Mọi người ngồi xuống trước đi. Tôi sẽ đi pha một ấm trà ngon. Viên mục giả có thể nhận ra tên này chắc chắn đã được bố trí đến đây để tiếp đón bọn họ. những lời nói của anh ta không hề có sơ hở nào. Lúc này cô phát hiện có vài tấm ảnh treo trong phòng khách của nhà chị Vương, có vẻ như tất cả đều là ảnh chị ta chụp cùng với một cậu thanh niên trẻ tuổi. khi thấy Việt Mộc Giản nhìn vào những bức ảnh, người đàn ông lùn thở dài nói: ai già, chị Vương quá chồng từ khi còn trẻ. À. chị ấy một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, thằng bé là toàn bộ cuộc sống của chị ấy. Vậy mà lại không còn nữa Cho dù là ai Cũng không thể chịu đựng được nỗi mất mát ấy Khi viên mục giãn nhìn rõ hai người trong bức ảnh Tìm cậu bỗng đánh thót một cái Lúc này cậu đã không còn lòng dạ nào Nghe người đàn ông bên cạnh Liễu lo về hoàn cảnh khó khăn Của chị Vương nữa Bởi vì sự chú ý của cậu Đã hoàn toàn bị thu hút Bởi cậu thanh niên trẻ tuổi trong bức ảnh Sau khi ra khỏi nhà họ Vương Thạch lỗi thấy dọc mặt cậu có gì đó không ổn Gã bền dùng ánh mắt hỏi thăm cậu bị làm sao, nhưng viên mục giã lại lắc đầu nói, về xe trước đã. Khi ba người quay trở lại xe, cậu mới nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, tôi biết tại sao chị Vương lại muốn giết tôi rồi. À giết tò mò, tại sao? Viên mục giã thở dài, hai người có còn nhớ tôi đã từng nói là tôi vô tình đẩy một người xuống hồ máu bên dưới cái giếng cổ không? Thầy lỗi hiểu ngay cậu muốn nói gì gác khẽ hờ một tiếng Hả, hóa ra người đó chính là con trai của người phụ nữ điên à Viên Mộc Giã gật đầu Thật ra trước đấy tôi cũng thấy nghi nghi rồi Đến tận khi nhìn thấy tấm ảnh ở nhà hậu vương tôi mới xác định được tại vì sao chị Vương cứ nhìn thấy tôi là lại kích động đến thế Thầy lỗi cười Hả, xài vũ bịa chuyện hay thật Cô thể đi viết chuyện ngôn tình trên mạng được rồi đấy À chết tức lắm Lại chẳng thế à Cái gì mà con trai chị ta đã chết từ vài năm trước Rõ ràng là mới chết vài ngày trước mà Viên mục giã cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ Lúc đó tôi bị con quái vật nhỏ Làm cho giật cả mình Theo phản xạ Lùi sang bên cạnh hai bước Cuối cùng lại vô tình đẩy người đang cúi đầu Ở bên cạnh hồ máu xuống phía dưới thành lỗi cười lạnh Hờ Bọn họ tự tìm đường chết Sao có thể trách cậu được Lúc đó tôi không nhìn thấy đấy Chứ nếu không tôi đã hết cái đám đó xuống dưới hồ rồi Viện mộc giả biết thạch lỗi thật sự làm được điều đó vì vậy cậu cười lắc đầu nếu vậy thì ngày hôm sau sẽ không chỉ có một mình chị vương đuổi giết chúng ta đơn giản như vậy thôi đâu thạch lỗi lại trầm ngâm nói tiếp phải công nhận là đám người xài vũ rất mệt mỏi để ngăn người phụ nữ điên đó vạch trần mọi chuyện trước mặt chúng ta bọn họ phải vất kiệt sức lực của cả thị trấn Xem ra ba người chúng ta rất quan trọng với họ Viên Mộc Giã liếc nhìn đồng hồ rồi bảo Chắc mấy người đoàn phong phải gần tối mới đến Đến lúc đó chúng ta có thể xuống xem phía dưới giếng cổ một chút Có lẽ sẽ biết được tại sao những người ở nơi này Lại nhiệt tình đối với người ngoài đến thế Tiếc là mọi chuyện không phát triển như dự đoán của Viên Mộc Giã Ba người chờ đến hơi 10 giờ đêm Nhưng vẫn không thấy nhóm người số 54 xuất hiện Đến khi cậu muốn gọi điện cho đoàn phong Lại phát hiện tình huống giống hệt với lúc liên lạc thợ sửa xe, ba người làm đủ mọi cách, vẫn không liên lạc được với những người kia. À chết thắc mắc. Tình huống thế nào? Chẳng phải thị trấn nhỏ này rất hoan nghênh người từ bên ngoài đến à? Tại sao tất cả đều không vào được? Viện mục giã nghĩ đến những gì xảy ra ở dưới giếng cổ, cậu trầm rộng. Cố thể ba chúng ta đã trở thành con mồi mục tiêu của thị trấn nhỏ này. Trước khi đạt được mục đích, bọn họ sẽ không để người khác tiến vào. Thế lỗi vỗ đùi Thôi, không đợi nữa Tối hôm nay chúng ta sẽ lại đi đến nhà hộ vương Người phụ nữ điên kia chắc chắn là bước đột phá Chỉ cần có thể gặp riêng chị ta Tôi chắc chắn có thể moi ra được một số thứ Viên Mộc Giã khó khăn nói Chị ta và ba người chúng ta đều là mục tiêu giám sát chủ chốt của người dân trong thị trấn Làm sao có cơ hội tiếp xúc một mình được Nói rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe Thấy dân cờ trong thị trấn đang giả vờ đi ngang qua Nhưng thực ra những người đang giám sát họ đều giữ vững vị trí, không hề có ý định tan làm. Tề Lỗi suy nghĩ một chút rồi bảo, Tôi thật sự không thể chờ đợi đồng nữa. Nếu cứ chờ thế này, chúng ta sẽ mắc kẹt rồi đây mất. Tối hôm nay, nhất định phải tìm cách gặp người phụ nữ điên kia. Nếu trên mặt đất có nhiều người giám sát, vậy chúng ta hãy đi ngầm dưới đất đi. Viện Mầu Giãn lập tức nhíu mày hỏi, Anh nói là đi từ chiếc giếng cổ đó hả? Cậu có thể đẩy con trai nhà người khác vào hồ máu, vậy chứng tỏ trong nhà họ cũng có giếng cổ. khứu giác của cậu rất tốt, chắc có thể ngửi được mùi của người phụ nữ điên đó để tìm đến chỗ chị ta. Viên Mô Dã cười gượng. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác tự mình chui đầu vào lưới nhỉ? Không ngờ thành lỗi lại giang tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Ai bảo mấy đồng nghiệp cũ của cậu chẳng đáng tin chút nào? Viện mục Dã thì thạch lỗi lại bắt đầu nói sỏ mình Cậu mèn không tiếp tục đề tài này Mà vừa cười vừa bảo Được rồi, nghe lời anh vậy, được chưa? Nhưng suy đi nghĩ lại Cậu lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế Đành bất đắc dĩ nói Chiếc giếng cổ trong ngôi nhà cổ đó không có khuyên kéo Hơn nữa trong sân còn có một đám rong biển vô hình Nếu muốn âm thầm mở chiếc giếng mà không phát ra âm thanh Chỉ sợ khó mà làm được kết quả thạch lỗi lại nhìn về phía cổng nhà của sài vũ rồi nói, ai bảo cậu tiến vào từ trước giếng cổ nhà hộ ngô? viên mộc giã giờ khóc giờ cười, từ nhà của sài vũ à, cũng đâu có dễ dàng gì. thạch lỗi lại nói với vẻ thoải mái, cái này thì có gì là khó, chỉ cần tôi và a chiết tìm cách cầm chân hai vợ chồng sài vũ, cậu có thể tự mình đi đến nhà hộ vương. viên mộc giã nghe xong mà chỉ muốn đánh người. Mặc dù nhìn vào những gì xảy ra lần trước Việc cậu an toàn quay ra Cũng không khó Nhưng bên phía chị Vương sẽ hơi lúng túng Đối phương vừa thấy cậu Là muốn đâm cậu thùng lỗ chỗ Làm sao có thể hỏi được đáp án mà mình muốn Tề lỗi dường như đoán được suy nghĩ Của viên mộc giã gã vừa cười vừa nói Hờ, động nào chút đi Hãy lấy ra tài năng mà thường ngày cậu hay dùng Để đối phó với mấy phụ nữ trung niên ấy Anh đây tin rằng Cậu nhất định sẽ làm được Viên Mộc Giã trợn mắt Anh đúng là anh ruột của tôi đấy Sau khi trời tối Thạch Lỗi và A Chiết ngăn Sài Vũ và An Tĩnh Ở ngoài cửa khi họ vừa trở về Thạch Lỗi và A Chiết nói Là muốn hỏi hai người họ Về một số vấn đề liên quan đến căn nhà cổ này Sài Vũ nghe thế tự nhiên là đồng ý Vì vậy Thạch Lỗi bên kéo hai vợ chồng Đi đến một quán trà cổ cách đấy không xa Viên Mộc Giã vẫn luôn ngồi trong xe nhìn mấy người họ Sau khi thấy họ đã đi xa, lập tức xuống xe, sau đó vội vàng đi vào căn nhà cổ của nhà họ ngô. Việc đầu tiên khi cậu đi vào là nhìn ngó xung quanh, sau đó chạy lấy đà, nhảy lên bức tường giữa hai nhà. Cậu phát hiện việc leo tường làm nhiều nên sẽ trở nên rất quen thuộc và dễ dàng, gần như không tốn sức đã nhảy vào được sân nhà xài vũ. Viên mộc dã không hề dừng lại mà đi thẳng đến cái sân phía sau. Thật ra cậu đã chuẩn bị tâm lý rất lâu trước khi đi xuống. lần trước xuống hơi vội vàng hơn nữa bên cạnh còn có hai người thạch lỗi và a chiết vướng víu cho nên cậu không hiểu rõ một số tình huống bên dưới cho lắm nhất là khi nghĩ đến con quái vật nhỏ đã dọa mình cậu vẫn còn hơi sợ hãi nghĩ đến đây viên mục dã lấy con rào dắt từ sau lưng sau đó mới chậm rãi kéo chiếc quèn dắt bên cạnh giếng một loạt tiếng máy móc vận hành vang lên một cái cầu thang đột ngột xuất hiện trước mặt viên mộc dã sau khi đi xuống bậc thang Cậu đang ngửi thêm một mùi gỗ đàn hương Thoang thoảng Giống như trong ngôi nhà cổ nhà họ ngô Thậm chí còn nồng đậm hơn vài phần Còn có cả mùi máu tươi Đã nhạt đến mức có thể bỏ qua Mặc dù thị lực trong bóng tối Của viên mộc giã rất tốt Nhưng cậu vẫn cầm theo đèn pin Vì muốn kiểm chứng một số suy nghĩ của mình Sau khi bật đèn Đầu tiên cậu chụp ảnh xung quanh trước Kết quả là thấy vài thứ kỳ lạ lóe lên khi tia sáng chiếu đến Viên mộc dã nhìn thấy thì nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên dưới này cũng có thứ rồng biển đó. Cậu tiếp tục đi về phía trước, phát hiện trong không gian rộng rãi dưới đất này có rất nhiều dây leo màu đen dày bám xung quanh và cả ở vách đá trên đầu, nó giống như rễ của một loại thực vật to lớn nào đó. Xen giữa những rễ cây này là rất nhiều những bậc thang bằng đá dẫn xuống dưới đất. Ngay khi viên mộc dã đang phân vân không biết đây là loại thực vật gì, Cậu bỗng nghe phía trước có tiếng rên hừ hừ. Hình như có một động vật nhỏ nào đó đang ngủ. Vì vậy, cậu lập tức tắt đèn pin, sau đó nhẹ nhàng bước tới. Cậu thấy con quái vật nhỏ lần trước dọa mình đang nằm co do bên cạnh hồ máu ngáy o o. Nó thậm chí còn không biết viên mộc dã đang đến gần. Nếu không phải trông nó rất khó coi, thì thật ra cũng không khác mấy với con mèo con chó con. Viên Mộc Giã không muốn quấy giày giấc ngủ của con quái vật nhỏ này vì vậy cố gắng đi thật nhẹ nhàng đến trước ảo máu rồi liếc nhìn xuống dưới không thêm mấy thứ ghê tởm lần trước mà ngược lại còn có một làn gió nhẹ thổi từ phía dưới khi nghĩ đến đứa con trai của chị Vương bị mình đẩy xuống từ chỗ này Viên Mộc Giã cảm thấy hơi ánh náy, nhưng đôi khi phản ứng trong vô thức không phải là thứ con người có thể khống chế được hơn nữa cậu cũng không ngờ được Cái cơ thể hơn 50 cân của mình Lại có sức mạnh đến thế Viên Mộc Dã đứng phía trước ao máu Cẩn thận ngửi những mùi hương phức tạp xung quanh Cậu muốn tìm ra mùi riêng của chị Vương Mặc dù bây giờ đã qua vài ngày Nhưng cậu vẫn tìm được mùi mà mình muốn Từ muôn vàn hương vị Vì vậy viên bộng Dã không dừng ở đây Nhanh chóng đi theo mùi hương Đến bậc đá của chiếc giếng cổ nhà họ Vương Khi trở lại mặt đất Cậu phát hiện mình đi đến một vườn rau yên tĩnh, từ hơi thở ở xung quanh. Cậu không khó để nhận ra chị Vương là một người phụ nữ rất cần cù chị ta thường xuyên đến đây để chăm sóc vườn rau. Trước tiền viên mộc giã cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Sau khi xác định chắc chắn mình đã an toàn, thì mới nhanh chóng đứng dậy và đi ra sân trước. Lúc trước khi đến đây, viên mộc giã phát hiện hai người phụ trách canh giữ chị Vương vẫn đứng ở cửa chính. Vì vậy, trong nhà họ Vương lúc này, Chắc chắn chỉ có một mình chị Vương thôi. Nghĩ đến đây, cậu bên bước vào. Vậy mà khi vừa đến cửa phòng khách, lại nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ ở bên trong. viên mục giả biết đó là chị Vương đang khóc cho đứa con của mình. Cậu nghe mà cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng đồng thời cũng biết tại sao thạch lỗi lại cứ bắt cậu phải đến đây. Bởi vì chỉ có viên mục giả kích thích, chị Vương mới có thể nói ra càng nhiều bí mật về thị trấn nhỏ này. Khi viên mục giả bước vào, Tôi thấy chị Vương đang đứng trước bức ảnh trên tường khóc lóc thảm thiết. Sau khi nghe thì tiếng bước chân chị ta nói mà không quay đầu lại. Không thể để tôi một mình một lúc sao tôi đã nói là sẽ không đi tìm người đó nữa cơ mà. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng viên Mộc giả vẫn xin lỗi. Thật xin lỗi chị trước đó tôi không biết cậu ấy là con chị. Sau khi nghe thấy giọng nói chị Vương quay ngoắt đầu khi nhìn thấy rõ người đến là ai. Chị ta trừng đôi mắt đỏ như máu Với viền mộc giả rồi gắt Là cậu tọt, tọt, tọt. Tôi thấy cậu thật sự không biết chữ chết Viết thế nào đúng không Viền mộc giả thì đối phương cô vẻ hơi kích động Cậu bèn cố gắng an ủi Chị vương này Tôi có thể hiểu tâm trạng của chị Nhưng chuyện này tôi cũng không cố tình cái cất đấy Nếu không phải vì cậu Con trai tôi đâu có chết Chị vương vừa nói Vừa lao về phía viền mộc giả Mặc dù biết rõ đối phương không phải người tốt nhưng Việt Mộc Dã vẫn không thể nhẫn tâm ra tay với một người mẹ đã mất con. Vì vậy, cậu đành chạy vòng quanh chiếc sofa trong phòng khách như đang chơi trò mèo vườn chuột. Vừa chạy, vừa cố gắng giải thích. Chị Vương, chị bình tĩnh trước đã. Chúng tôi chỉ đến đây để nhận nhà. Chúng tôi còn đang bối rối vì không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì đâu. Sao chị có thể tính cái chết của con trai chị lên đầu tôi chứ? Không ngờ chị Vương hoàn toàn không nghe lọt. Chị ta vỡ được một con dao gọt trái cây trên bàn trà. sau đó lộ về giữ tợn. Hôm nay tôi sẽ bắt cậu đền mạng cho tiểu dịch. Viện mục Giả thấy vậy, bền vội vàng trốn sang một bên hòa giải. Tôi cũng rất tiếc vì cái chết của con trai chị, nhưng chị cũng nghĩ rằng tại sao lại xảy ra những chuyện này không? Tất cả là vì các người muốn làm hại chúng tôi trước cơ mà. Chị Phương nghe xong bền dừng lại, sau đó ngã quỵ xuống đất rồi gào khóc. Viện mục Giả thấy chị ta đã kết thúc trạng thái kích động ban đầu, lúc này mới tìm một khu vực tương đối an toàn để dừng lại. Không ngờ sau khi khóc được một lúc, chị gái này đốt nhiên ngẩng đầu nhìn Viên Mộc Dã bằng ánh mắt nghi ngờ. Tại sao cậu lại biết rằng cậu đã hại chết con trai của tôi? Viên Mộc Dã hỏi dò. Tôi không nên biết sao? Đương nhiên không nên. Người chết lần đó đáng lẽ phải là một người trong số các cậu, nhưng lại để tiểu dịch của tôi thay thế. Chị Vương nói đến đây thì bỗng bật cười. Chị ta nói. Thôi không sao, không sao Dù sao các người cũng cách cái chết không xa đâu Viện mộng giã nghe thì đối phương nói như vậy Bền cố ý kéo dài giọng Cũng chưa chắc đâu Chị Vương không ngờ cậu lại nói như vậy Chị ta bỗng ý thức được một việc Nên trầm rộng hỏi Cậu vào đây bằng cách nào Chẳng phải có người đang gác ở cổng chính à Viện mộng giã vừa cười vừa trả lời Nói cho chị biết điều này Tôi đến đây từ phía dưới Chị hiểu không? Chị Vương hỏi với vẻ khó tin Không thể nào Sao cậu có thể biết được chuyện này? À Tại sao lại không thể? Chị cũng biết là người giỏi Còn có người giỏi hơn mà Chị Vương Tại sao chị không nói với tôi Lý do tại sao mọi người không thể rời khỏi chỗ này đi Chị Vương nghe xong lại càng tàu ra kinh ngạc Có lẽ theo suy nghĩ của chị ta Ba người viên mục giã chẳng khác gì những kẻ đền đùi trước đây Nhưng chị ta không ngờ Lần này bọn họ đã đá phải tấm ván sắt Chị Vương nhìn ngơi trước mặt Từ đầu đến cuối Cậu ta đều nở nụ cười như tấm gió xuân Chị ta dần hiểu ra Nếu muốn giết chết đối phương Thì chỉ có thể tự mình ra tay Vì vậy chị Vương lại nhặt con dao dưới đất Rồi bất ngờ lao về phía viên mục giã Không ngờ lần này Viên mục giã không trốn tránh Mà lại nhìn thẳng vào mắt đối phương chỉ thấy người phụ nữ đang chạy về phía trước Bỗng đột ngột đứng lại Ánh mắt chị ta trống rỗng nhìn về phía trước Viện mộc giã thấy vậy thì rất vui mừng Cậu biết chiêu mình học lỏng Từ chỗ thạch lỗi đã thành công Đối phương đã bị cậu thôi miên Cậu đi một vòng quay người chị Vương Sau khi xác định Chị ta không có năng lực phản kháng Mới nói nhỏ và tai đối phương Đi sang chiếc ghế bên kia ngồi đi Chị Vương nghe xong đi thẳng đến chiếc ghế Rồi ngoan ngoãn ngồi xuống Viên mộc giã thấy vậy vội vàng quay người, tìm kiếm trong ngăn kéo bàn trà. Cậu tìm được một cuộn băng dính trong và thành thạo trói chặt chị ta vào ghế. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cậu bắt chức thạch lỗi búng tay một cái đánh thức người phụ nữ trên ghế. Đối phương tỉnh lại, đầu tiên là mê man, nhưng sau đó vùng vẫy rất dữ dội. Bởi vì sợ chị vương hét lên, viên mộc giã cũng dán cả miệng chị ta vào. Vì vậy những gì đối phương đang làm bây giờ là vô ích. không thể thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Viên Mộc Giã nhẹ nhàng nói: "Chị Vương, chị đừng kích động. Tôi chỉ muốn hỏi chị vài câu. Chỉ cần chị trả lời tốt, tôi cảm đoàn sẽ không làm chị bị thương." Chị Vương tỏ ra không tin những gì Viên mục Giã nói, chị ta vẫn liên tục dãy dùa, cho đến khi kiệt sức thì mới thôi không lộn xộn nữa. Trong lúc này Viên mục Giã không thèm để ý đến chị ta, chỉ đi lòng vòng một mình trong phòng. Khi đi vào phòng ngủ. Cậu bỗng phát hiện trên tường phủ đầy những tấm giấy khen đã ố vàng. Tên của người đoạt giải phía trên đều là của một cậu bé tên là Hạ Liên Dịch. Nhưng khi cậu nhìn thấy ngày phía dưới tờ giấy, thì lập tức sững sở tại chỗ. Mọi thứ trong căn phòng này đều là sản phẩm của vài chục năm trước. Chị Vương bị trói trên chiếc ghế bên ngoài cũng đồng cảnh ngộ về lão tất. Tất cả đều dừng lại trong khoảng trống của thời gian, không tiếp tục tiến về trước nữa. Viện mục gia đột nhiên nhận ra tại sao những người này không thể rời khỏi thị trấn bởi vì chỉ có ở chỗ này cơ thể của bọn họ mới có thể duy trì trạng thái bình thường bởi sự trợ giúp của một loại năng lượng nào đó. Một khi họ đi ra ngoài và quay về thế giới bình thường cơ thể họ sẽ giống như cái cây khô héo rồi chết. Điều này cũng giải thích lý do tại sao lão tất rời khỏi thị trấn thì cơ thể càng ngày càng yếu. Nhưng phải là loại năng lượng đáng sợ đến mức nào mới khiến cư dân trong thị trấn trẻ mãi không già. Chuyện này có vẻ hoàn toàn khác với tình huống ở nước mở. Những người kia bị dừng thời gian là do đồng loại của lệ thần khống chế. Từ sâu thẳm trong lòng họ đã không nghĩ mình là con người nữa. Còn những người ở đây vẫn có cảm xúc và cuộc sống của riêng mình. Bọn họ càng giống với những người giao dịch với ma quỷ để bán linh hồn của mình trong truyền thuyết hơn. Lúc này Viên Mục dã nhìn thấy một bức ảnh đen trắng trên đầu giường. Nó khác với những bức ảnh trong phòng khách. Ở chỗ đây là một bức ảnh ba người. Trong ảnh này, chị Vương âu yếm nếp vào một người đàn ông trung niên, còn tay của người đàn ông đó, khoác lên vài con trai chị Vương. Nhưng không hiểu sao người thanh niên tên là Hạ Liên Dịch lại có sắc mặt rất ốm yếu. Đây là bức ảnh tiêu chuẩn của một gia đình ba người. Tại sao Sài Vũ lại nói rằng chị Vương quá chồng từ khi còn trẻ? Nhưng viên mầu dã nghĩ lại, Người dân ở đây nói chẳng có câu nào là thật cả. Bọn họ nói thế chỉ vì muốn ổn định ba người viên mục giã mà thôi. Nghĩ đến đây cậu cầm bức ảnh ra ngoài rồi hỏi Trước đây gia đình các người không phải có ba người à? Tại sao sau này lại còn mỗi chị và hạ liên dịch vậy? Có vẻ như cậu đã hỏi chúng tâm sự vì cậu thấy sắc mặt chị Vương cứng đờ, ánh mắt tràn đầy bi thương. Viên mục giả thấy thế, bèn đưa tay xế băng rán trên miệng chị ta rồi hỏi Tôi thấy những giấy khen này đều là do trường học ở thành phố P trao tặng. Trước đây mấy người không phải là người dân địa phương, đúng không? Chị Vương cười khổ. Chuyện cỗ năm xưa, cũng đã quên gần hết rồi. Chuyện cũ có thể quên, nhưng người đã từng yêu, sao có thể nói quên là quên ngay được? Chị Vương nghe xong đột nhiên kích động nhìn bức ảnh trong tay cầu và hét. Trả lại cho tôi, trả lại ảnh cho tôi. Viên mục giả sở trì ta tiếp tục la hét. sẽ thu hút những người bên ngoài. Cậu vội vàng đặt bức ảnh lên bàn rồi bảo Yên tâm, tôi không lấy nó đi đâu. Tôi chỉ muốn biết tại sao năm đó mấy người lại đi đến đây và tại sao lại biến thành thế này. Lúc này ánh mắt chị Vương nhìn vào tấm ảnh thoáng chốc đã trở nên dịu dàng hơn. Chị ta lầm bẩm Cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất khổ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu biết trước sẽ thế này gia đình tôi tuyệt đối không bao giờ bước chân đến nơi đây. Sau đó Viên Mộc Giã đã biết được cảnh ngộ bi đát của gia đình họ qua lời kể của chị Vương. Nhưng điều mà cậu không ngờ là những người sống ở nơi này dường như đều có một quá khứ mà họ không muốn nhớ lại. Chị Vương vốn tên là Vương Thải Phương, chồng của chị ta là Hạ Bảo Đức. Anh ta làm nghề may vá, hai người cưới nhau rồi sinh ra Hạ Liên Dịch. Tuy cuộc sống không giàu có, nhưng tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt, đứa con trai lại thông minh lanh lợi. vì vậy cuộc sống của họ khá tốt đẹp. Không ngờ tiệc vui chóng tàn, hạn liên dịch vốn thông minh bẩm sinh, lại bị bệnh nặng vào năm 18 tuổi. Hai vợ chồng đã dẫn con đi khắp nơi tìm bác sĩ nổi tiếng, nhưng không thể chữa trị được, thậm chí có bác sĩ còn khẳng định. Con trai chị ta không sống đến 20 tuổi. Nhưng Vương Thải Phương không chịu tin vào điều này, càng không chấp nhận số mệnh. Trong hơn một năm sau đó, chị ta chỉ cần nghe thấy nơi nào có cách cứu con mình là sẽ dẫn nó đến đó khám thử bất kể đối phương có phải mấy kẻ lừa đảo hay không. Đến cuối cùng, bọn họ gần như cạn kiệt tiền tiết kiệm của gia đình, thậm chí còn nợ một khoản lớn. Hạ Liên Dịch thấy cha mẹ vất vả khắp nơi vì bệnh của mình, nhưng cơ thể cậu ta mãi vẫn không khá lên. Vì vậy, Hạ Liên Dịch đã nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Không ngờ đúng lúc này, Vương Thải Phương không biết lấy được tin tức ở đâu. Có người nói rằng, có một thị trấn nhỏ rất hiệu nghiệm. Chỉ cần đi đến đó là chữa được bệnh cho con trai chị ta. Vì vậy gia đình họ lập tức trèo đèo lội suối tìm đến nơi. Vương Thải Phương nói đến đây, bỗng đột ngột dừng lại. Chị ta dương mắt nhìn viên mộc giả rồi hỏi. Nếu như có một người rất quan trọng với cậu sắp chết, vì cứu người đó, cậu sẽ sẵn sàng trả giá như thế nào? Viên mục giã ngẩn người sau đó khẽ thở dài À Chắc là dốc hết tất cả Phương Thải Phương gật đầu Chẳng phải tôi cũng thế sao Nhưng khi chúng tôi đến đây mới phát hiện Mọi thứ không như chúng tôi tưởng tượng Hóa ra năm đó Khi gia đình bọn họ lần đầu tiên đến thị trấn Họ đã hỏi thăm khắp nơi Xem có thần y cứu người nào không Vậy mà người dân thị trấn Lại cho biết là chưa từng Có một bác sĩ nào ở thị trấn trong vòng một trăm năm qua. Ban đầu Vương Thải Phương còn tưởng vì mình sốt ruột muốn cứu con nên bị người ta lừa gạt. Nhưng khi nghĩ lại, chị ta cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao ở đây cũng là một thị trấn có cư dân, tại sao đến cả một bác sĩ cũng không có. Nghĩ đến đây, Vương Thải Phương hỏi dân cư trong thị trấn rằng họ hay làm gì mỗi khi bị ốm. Nhưng những người kia nghe xong đều giữ kín như bưng, không ai muốn nói đáp án cho chị ta. lúc đó gia đình họ đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng không những chưa tìm được thần y mà họ còn thiếu nợ rất nhiều ở bên ngoài nhưng từ đầu đến cuối Vương Thải Phương đều cảm thấy người dân trong thị trấn thật kỳ quái nhất định là có bí mật gì đó mà người ngoài như họ không biết có lẽ đó chính là hy vọng cuối cùng để chữa bệnh cho tiểu dịch vì vậy Vương Thải Phương và chồng ôm lấy tia hy vọng cuối cùng này để ở lại thị trấn mà lúc đó bọn họ lại tình cờ thuê ngôi nhà cổ của nhà họ ngô sau đấy chủ thuê nhà nói với họ ông ta có biện pháp cứu được tính mạng của hạ liên dịch nhưng bọn họ phải đồng ý với hai điều kiện của ông ta Vương Thải Phương vì nóng lòng muốn cứu con nên đã đồng ý ngay lập tức đối với chỉ ta mà nói thì đừng nói là hai điều kiện cho dù một trăm điều kiện cũng được đối phương thấy hai vợ chồng thật lòng như thế nên đã nói bí mật của thị trấn cho họ biết Chủ thuê nhà nói với họ rằng những cư dân ở thị trấn đều đến đây vì muốn cứu người mà họ yêu thương, nhưng họ phải định cư ở lại nơi này. Cho nên nếu hai người muốn con của mình được sống, họ sẽ phải vĩnh viễn ở lại thị trấn, không thể rời khỏi đây dù chỉ nửa bước. Mặc dù yêu cầu này hơi kỳ quái, nhưng chỉ cần con mình còn sống là được. Đối với họ mà nói, chỉ cần cả gia đình khỏe mạnh thì sống ở đâu mà chẳng giống nhau. Nhưng ngày sau đó, Chủ thuê nhà lại đưa ra yêu cầu thứ hai. Đó chính là một mạng đổi một mạng. Bất kể là Vương Thái Phương hề hạ bảo đức, nếu hai người này muốn cứu con trai họ, thì phải có một người tự nguyện đi chết. Yêu cầu này khiến Vương Thái Phương do dự. Thật ra chị ta rất yêu thương con mình, nhưng đồng thời cũng yêu trong sâu đậm. Nếu phải mất đi bất kỳ người nào trong số họ, chị ta đều không thể tiếp nhận được. Vì vậy Vương Thái Phương đề nghị, dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống của con trai. Không ngờ khi chị ta vừa nói ra điều này thì đã bị chồng và con trai phản đối. Chủ nhà thế gia đình họ không thống nhất được ý kiến nên dặn dò họ không cần quyết định nhanh như vậy. Ông ta có thể cho họ vài ngày để cân nhắc. Nhưng Vương Thải Phương không ngờ được rằng chồng chị ta là Hạ Bảo Đức lại tìm đến chủ thuê nhà mà không cho chị ta biết. Anh ta đồng ý dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng con trai Đến khi Vương Thầy Phương phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn. Nhưng điều khiến chị ta ngạc nhiên là bắt đầu từ ngày hôm đó, bệnh của con trai thật sự dần trở nên khởi sắc. Thật ra ban đầu Vương Thầy Phương do dự là vì chị ta luôn nghi ngờ tính chân thực của việc này. Chị ta nghĩ mãi mà không hiểu tại sao con trai mình bị bệnh nhưng lại có thể chữa khỏi bằng cách hy sinh tính mạng người khác. Khi viên mẫu giả nghe đến đây cũng không nhịn được mà tò mò. Cụ thể thì làm thế nào để lấy mạng đổi mạng? Vương Thải Phương cười lệnh lùng. chẳng phải cậu đã thấy rồi đấy à? Tại sao còn phải đến hỏi tôi nữa? Viện mộc dã hiểu rằng chị ta đang nói đến chuyện xảy ra vào đêm đầu tiên họ đến đây. Vì vậy cậu cười. Sở dĩ người dân trong thị trấn không già, không chết đều là do họ đã ăn thứ đó. Rút cuộc thì nó là cái gì? sắc mặt Vương Thải Phương hơi thay đổi khi nghe câu hỏi này. Sau đó chỉ ta lệnh lùng nói Cậu cứ tự mình thử là biết ngay mà. Viên Mộc Giã lắc đầu Làm trái ý trời luôn phải trả giá. Tốt hơn hết, tôi vẫn nên tuân theo quy luật của tự nhiên. Không ngờ Vương Thầy Phương lại cười lạnh ha, đó là vì cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác khi người quan trọng nhất rời bỏ mình. E rằng đến lúc đó cậu sẽ không nói một cách đầy tự tin vào hùng hồn thế này đâu. Viên Mộc Giã nghe đối phương nói thế thì trong lòng thấy hơi kỳ lạ. Cậu cảm thấy dường như mình đã từng cố gắng cứu một ai đó trong tuyệt vọng Nhưng bây giờ cậu lại không nhớ được dáng vẻ của người đó Thấy Việt Mộc Giã không nói gì Vương Thải Phương cười lắc đầu Anh bạn trẻ Các cậu đã được chọn Nên chắc chắn không thể rời đi được đâu Tại sao cậu không nghĩ xem Mình có nên biến thành vật để hiến tế không Hay là bị nhốt vĩnh viễn ở chỗ này giống chúng tôi Nếu tôi chẳng chọn loại nào thì sao Cuối cùng Vương Thải Phương vẫn lặp lại Vậy cậu có thể thử một chút Lúc này viên mục dã ước tính đã sắp hết giờ Cậu lập tức nhìn chầm chầm vào mắt Vương Thải Phương rồi nói Tôi sẽ thả chị ra ngay bây giờ Chị hãy ngoan ngoãn về đi ngủ Hãy coi nhiều chuyện tối nay chưa từng xảy ra Vương Thải Phương gật đầu Tôi đi ngủ, đêm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả Sau khi quay về từ sân nhà họ Vương, trong lòng viên mộc dã vẫn hôi bồn trồn, bởi vì cậu không chắc mình đã hoàn toàn thôi miên được Vương Thải Phương và có làm chị ta quên những gì xảy ra tối nay không. Cậu có thể dễ dàng đoán được, từ trong lời nói của Vương Thải Phương, cái thứ gọi là một mạng đổi một mạng, chính là dùng người sống làm vật hiến tế để trao đổi với thứ dưới giếng, sau đó để cho hạ liên dịch ăn cái thứ buồn nôn trong ào máu, bệnh của cậu ta mới tuyên giảm từng ngày. Lúc ba người viên mộc giã đi xuống dưới giếng lần đầu tiên, một trong số ba người bọn họ sẽ bị coi là vật hiến tế và bị đẩy xuống hồ máu. Nhưng viên mộc giã lại vô tình đẩy hạ liên dịch xuống hồ. Chính vì vậy, lễ tế đã đều hoàn thành. Ba người bọn họ được đưa trở về mà không hề bị rứt mẻ chút nào. Sở dĩ đám người trong thị trấn nhiệt tình và thân thiện với họ như vậy, đồng thời giám sát họ mọi lúc mọi nơi, chắc chắn là muốn dùng họ cho lễ tế tiếp theo. Chính vì thế... mà trước khi Vương Thải Phương mới nói rằng bọn họ rất nhanh cũng sẽ phải chết thôi. Khi đi qua hồ máu một lần nữa, viên mộc dã không thể không nhìn con quái vật nhỏ đang ngủ. Cậu nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ con quái vật nhỏ này chỉ tỉnh lại trong lễ tế thôi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bông nảy sinh một ý nghĩ xấu xa. Nếu như bây giờ cậu giết chết con vật nhỏ này, liệu có phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không? Việt Mộc Dã vừa nghĩ, vừa rút con dao trên người, từ từ tiến đến chỗ con quái vật nhỏ đang ngủ say. Không ngờ lúc cậu đang định cúi người để ra tay, bỗng nhìn thấy trên cổ con quái vật đeo một thứ gì đó. Cậu nhẹ nhàng dùng mỗi dao nâng lên xem thử, phát hiện đó là một chiếc khóa trường sinh. Sau khi nhìn thấy vật này, ánh mắt Việt Mộc Dã hơi nào nào, cậu hiểu ra ngay đã có chuyện gì xảy ra, cậu từ từ thu con dao lại. sau đó xoay người đi về phía bậc đá dẫn đến ngôi nhà của Sài Vũ. Khi viên mộc giã trở lại sân nhà Sài Vũ, phía dân trước bỗng vang lên tiếng mở cửa. Nếu đối phương tiến vào, chắc chắn sẽ bắt gặp cậu. May mà thạch lỗi nhanh chí, nên vào lúc quan trọng nhất đã giữ hai người lại để nói chuyện thêm một lúc. Vì vậy viên mộc giã mới tranh thủ chút thời gian để nhảy về căn nhà cổ của họ ngô. Đến khi thạch lỗi à chiết quay người chuẩn bị đi về căn nhà cổ họ ngô, Họ thấy viên mục giã đẩy cửa bước ra. Ba người liếc nhau một cái rồi rất ăn ý mà quay về xe. À chiếc suốt ruột hỏi ngay sau khi đóng cửa xe. Thế nào, có hỏi được gì không? Viên mục dã bền kể lại tất cả những gì mình thăm dò được từ chỗ vương thải phương. Cậu còn đặc biệt nhắc đến cái khóa trường sinh nhìn thấy trên người con quái vật nhỏ. Thếch lỗi trầm rộng. Ý của cậu là năm đó hai vợ chồng xài vũ đã hy sinh con của họ ư. Việt Mộc Giã bất đắc dĩ gật đầu. Tôi e là vậy. Tôi vẫn nhớ Lão Tất đã từng nói khi bọn họ đến đây sắc mặt của An Tĩnh có vẻ rất yếu. Xem ra xài vũ rời đi nhưng lại quay về là để cứu tính mạng của An Tĩnh. À chết cười lại. <cười> có người hy sinh chính mình vì con nhưng có người lại hy sinh con của mình. Thế giới này đúng là buồn cười. Thịch lỗi thật mặc Nếu vật hiến tế cuối cùng Sẽ bị hồ máu cắn nuốt Vậy tại sao con của Sài Vũ lại biến thành như vậy Viện Mộng giả lắc đầu Tôi cũng không biết Nhưng trong này chắc chắn phải có lý do Lúc này A Chiết những những người đi ngoài cửa sổ xe Và nói Chắc những người này cũng là sắc chết biết đi mà thôi Vậy giữ bọn họ lại làm gì Hay là tôi ra ngoài vận động một chút Giải quyết hết một lần là được Thực lỗi xùa tầy Còn chưa đến lúc Khi chưa rõ tình huống, tốt nhất đừng tùy tiện ra tay. Mặc dù bây giờ chúng ta đã biết tại sao những người này lại bị mắc kẹt ở đây, nhưng chúng ta vẫn không biết thứ khống chế tất cả chuyện này là cái gì. Viện Mộc Dã đương nhiên cũng đồng ý với quan điểm của thạch lỗi. Hơn nữa cậu cũng hơi lo lắng cho đám người đoàn phong. Theo lý thuyết, bọn họ không thể lỡ hẹn mà không có lý do. Chắc họ đã bị hắn mà Vương Thải Vương nhắc tới ngăn cản ở bên ngoài thị trấn. Việt Mộc Giã không rõ thực lực của đối phương thế nào, nhưng có một điều cậu có thể khẳng định, đó chính là ba người họ đã là vật trong túi của hắn, bọn họ bây giờ có thể bình an vô sự, chỉ là vì chưa đến lúc tế lễ mà thôi. À chết trầm giọng hỏi, vậy tiếp theo phải làm thế nào đây? Đâu thể ngồi chờ chết ở chỗ này được. Thạch lỗi hừ lạnh. Hừ, bất kể thứ đó là gì, lần này hắn đã tìm nhầm người. Ba người chúng ta một là không có yêu cầu, hai là không dễ mất đi tâm trí. Hắn có thể làm gì chúng ta chứ? Viên Mậu Giã cười khổ. ai anh đừng quên trong thị trấn này vẫn còn rất nhiều cư dân. Nếu thật sự vạch mặt, cho dù ba người chúng ta biết đánh đấm thì cũng không thể lấy một địch trăm đâu. Anh mất à chiet trở nên hung mác. Vì vậy tôi mới nói phải ra tay trước. Với kỹ năng của ba người chúng ta, tranh thủ ban đêm để xử lý từng nhà một. Chúng ta có thể giết sạch trước khi trời sáng. Mặc dù viên mộng giả biết đây thật sự là một biện pháp, nhưng cậu không thể ra tay với những người đó được. Không phải cậu thánh mẫu, mà là cậu thấy đám người đó chỉ là những kẻ bị lợi dụng, bọn họ chỉ là một đám người đáng thương mà thôi. Thầy lỗi liếc mắt nhìn viên mộng giả, gạt đoán ngay được suy nghĩ của cậu, nên bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi quên đi, ở đây không phải nước mờ. Chúng ta khó mà giải quyết hậu quả khi giết cả một thi trấn. A Chiết ngạc nhiên nhìn thật lỗi, dường như gã cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy gã nói với vẻ mặt âm trầm. Vậy thì bây giờ chúng ta hay rời khỏi thị trấn, dù sao cũng chưa có ai ăn cái thứ buồn nôn dưới giếng cổ. Lần này viên mục dã không phản đối, nhưng trong lòng cậu mơ hồ, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Sau đó ba người thảo luận trong xe một lúc, cuối cùng xuống xe. Đi bộ về phía gì ở thị trấn Theo lý thuyết thị trấn nhỏ này Có diện tích không lớn Chủ yếu là nó cũng chỉ có vài con đường Chỉ cần đi thẳng Là rất nhanh có thể đi ra khỏi thị trấn nhỏ Nhưng ba người cứ đi về phía trước Mà mãi vẫn chưa thấy điểm cuối Cuối cùng viên mục dã giữ chặt hai người lại Rồi bảo Đừng đi nữa Cứ tiếp tục thế này thì đến sáng cũng không thoát được À chết nghi ngờ nhìn xung quanh Chắc đây tại sao tôi không nhận ra Con phố này dài như vậy nhỉ Có phải chúng ta gặp quỷ đả tường không? Thạch lỗi cười Hờ, tôi thà gặp quỷ còn hơn Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác Những căn nhà này như đang sống vậy nhỉ? Chúng ta đi đến đâu? Chúng theo đến đó Lúc này viên mục giã nhìn những cửa hàng Hai bên đường cô phát hiện tấm biển màu vàng của cửa hàng bánh bao Đã xuất hiện rất nhiều lần Còn những người đi đường vẫn xuất hiện trước đó Thì bây giờ bỗng nhiên trở nên vắng lặng Không thể nhìn thấy bóng dáng một ai cả Viên mục giã suy nghĩ rồi nói Đi nào, chúng ta quay về nhìn xem A Chiết trờn tròn mắt Hả, con muốn quay về à Có phải đầu óc của cậu bị uống nước không Viên mục giã không giải thích Cậu xoay người đi trở về Thành lỗi và A Chiết thấy vậy Chỉ đành theo sát phía sau Kết quả là sau khi đi ngược một lát căn nhà cổ của nhà hộ ngô Bất ngờ xuất hiện trước mắt họ A Chiết giật mình A Gek Chúng ta đi về phía trước ít nhất phải nửa tiếng. Tại sao mới quay về chưa đến ba phút mà đã về chỗ cũ rồi? Thành lỗi cười gượng. Hờ, xem ra chúng ta thật sự gặp quỷ đả tường rồi. viên mộc dã đương nhiên biết đây không phải quỷ đả tường. Vì vậy cậu nhìn về phía ngôi nhà cổ nhà hộ ngô và nói Tôi nghĩ chủ nhà quá hiếu khách nên không muốn chúng ta rời đi. Thành lỗi suy nghĩ rồi nói Xem ra phương hướng của nơi này liên tục thay đổi. lối vào lúc chúng ta đến chắc cũng là lối ra. Nếu không tìm thấy vị trí chính xác thì rất khó mà đi ra. Viên Mộc Giã bén bật chức năng la bàn trên đồng hồ để tìm phương hướng. Vậy mà mũi tên lại xoay tròn liên tục. căn bản là không tìm được bất kỳ phương hướng nào chính xác. Không ngờ đúng lúc này phía đông bắc của thị trấn bỗng có vài tiếng súng vang lên. Ba người đều giật mình khi nghe thì tiếng súng. Nhưng sau đó Viên Mộc Giã đoán rằng Có thể đám người đoàn phong gặp nguy hiểm Nên mới nổ súng tử vệ Thành lỗi tùm tìm hỏi Xem ra đồng nghiệp cũ của cậu đã đến rồi đấy Chúng ta có nên qua đó tiếp ứng họ không Viên mộc Dã gật đầu Về mặt rất nghiêm túc Đi chúng ta qua đó xem thử Dưới sự hướng dẫn của tiếng súng Ba người viên mộc Dã rất nhanh Đã đi đến dìa thị trấn Nhưng điều làm họ khiếp sợ Là những con phố vốn phải thông suốt thì lại bị rất nhiều dây leo màu đen chặn kín không còn một kẽ hở. Viên mộc dã nhìn thấy bền đưa tay ra sờ, phát hiện tay mình không thể chạm đến dây leo màu đen đó, dường như nó được bao phủ bởi một lớp màng mỏng trong suốt vô hình không thể chạm tới. À chết giật mình hỏi, Đây là cái quái gì thế? Viên mộc dã lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, cậu có thể quan sát thấy bức tường bằng dây leo này phải cao hơn 20 mét. mặc dù lớp màng mỏng bên ngoài hơi cỏ rãn nhưng lại rất trơn bóng nếu không có bản lĩnh của thạch sùng căn bản không thể leo lên bằng tay không được lúc này tiếng súng bên ngoài bức tường vẫn liên tục vang lên chắc mấy người Đoàn Phong đang muốn đột phá tấm lá chắn này để vào cứu người vì thế viên mộc giả hô to với phía đối diện đội trưởng Đoàn có phải là anh không Đoàn Phong tiếc rằng giọng nói của cậu cứ như bị đám dây mây màu đen chặn lại hoàn toàn không thể truyền đi được Thì thế viên mộc giả bực bội, đập về phía bức tường. Kết quả là lớp màng mỏng trong suốt đó bỗng sinh ra một lan sóng cộng hưởng. Trong nhất thời, tiếng trống vang lên khắp bốn phía. Ba người viên mộc giả cảnh giác lùi về sau. Sau đó họ thấy bức tường vây rung động như đang sống vậy. Cùng lúc đó, phía sau lưng ba người vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Viên mộc giả nhìn lại, thấy sau lưng mình đã có một đám đông đứng đấy từ lúc nào. Tất cả đều nhìn chăm chăm ba người cậu Bằng vẻ mặt xấu xa Cây cầm đầu Chính là người hàng xóm nhiệt tình hiếu khách Sài Vũ Và vợ của anh ta Viện Mộc Giả thấy vậy thở dài Ai Không ngờ chúng ta lại thẳng thắn gặp nhau nhanh đến thế Sài Vũ Không đúng Phải gọi anh là Ngô Hải Băng mới đúng chứ Ngô Hải Băng không hề ngạc nhiên Anh ta chỉ gật đầu nói Xem ra lão tật Đã nói khá nhiều chuyện của thị trấn với các người. Lão già đó sống thoi thóp nhiều năm như vậy mà không hề có một chút lòng biết ơn nào. Thầy lỗi buồn cười. Loại chuyện này phải là tình nguyện chứ. Tự nhiên bị kéo đến rồi trở thành người sống không bằng chết trong vài chục năm. Thì tại sao phải biết ơn? Nếu là tôi, tôi đã đốt sạch chỗ quỷ quái này rồi. Ngô Hải Bằng mỉm cười, sau đó hít một hơi thật mạnh chỗ không khí xung quanh anh ta và nói. Hôm nay là ngày đẹp Các vị đã lựa chọn xong cho mình chưa Muốn trở thành vật hiến tế Hay là một thành viên trong số chúng tôi Lúc này viên mục giả phát hiện Bức tường dường như vẫn rung động từ nãy đến giờ Sau khi tiếng trống vang lên Mùi đàn hương trong không khí Bắt đầu trở nên dày đặc Đến mức ngạt thở Ánh mắt của A Chiết cũng trở nên mờ mịt May mà thạch lỗi kịp thời phát hiện Giờ tay véo mặt A Chiết A Chiết đau đớn gào lên Sao anh lại véo tôi Thầy lỗi tức giận. Tập trung chút đi. Lúc này bộ phân tâm là chết đấy. Ngô Hải Bằng thấy ba người đều bình yên vô sự thì hơi ngạc nhiên. Các người thật đặc biệt đấy. Tôi đã ở đây vài chục năm. Cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp người không bị hắn mê hoặc. Hắn là ai? Viện mục giã bắt được trọng điểm trong lời nói của Ngô Hải Bằng. Ngô Hải Bằng cười. Hả? Hắn chính là hắn. Đó là một vị thần. có thể đáp ứng mọi mong ước của mọi người. à chết nghe sòng bật cười. Thần tiền, tại sao anh không nói luôn là Ngọc Hoàng Đại Đế đi? Ngô Hải bằng nghe vậy cũng không nói gì, anh ta chỉ nhìn bọn họ với vẻ khinh thường. Ánh mắt anh ta như thế, họ là những thằng nhà quê gia tỉnh chưa hiểu việc đời vậy. Viên Mộc Giã cười lắc đầu. Thật đáng tiếc, ba người chúng tôi đều không hề có mong ước gì, vì vậy chúng tôi không muốn trở thành vật hiến tế và người hầu của hắn. Ai ngờ Ngô Hải Bằng lại tỏ ra không tin. Không thể nào. Hắn không thể vô duyên vô cớ chọn chúng mấy người. Trong ba người, chắc chắn có một người trong lòng có chấp niệm. Thạch lỗi bật cười. Hờ, muốn giàu có thì có được tính không? Ngô Hải Bằng cười lạnh lùng. Có thể coi là một loại, nhưng vẫn chưa đủ sâu sắc và cố chấp. Mọi người đều muốn trở nên giàu có. Nhưng ai cũng hiểu. Kiếm được tiền thì cũng phải sống để mà tiêu. Vì vậy không ai ngu đến mức chết vì tiền cả. thịch lỗi gật đầu. Đúng vậy. Chấp niệm nhỏ nhỏ đó của tôi làm sao so với anh được. Anh vì chấp niệm của mình mà còn có thể hy sinh chính con ruột cơ mà. Về mặt ngô Hề bằng sầm xuống dường như anh ta đã bị chạm đến cái vẩy ngược. Ngô hải bằng nhìn chầm chầm thịch lỗi với vẻ mặt cực kỳ khó chịu và không nói một lời nào. Trong lòng viên mục giã hiểu rõ, bỏ được là một chuyện, nhưng có quan tâm hay không lại là chuyện khác. Dù sao đó cũng là giọt máu của anh ta. Nếu không phải bị ép vào đường cùng, Ngô Hải Bằng sẽ không dùng nó để hiến tế. Lúc này Ngô Hải Bằng bỗng cười lạnh, anh ta nói, Được rồi, nếu các người đều không có nhu cầu, vậy hãy để hắn tự mình lựa chọn đi. Ngô Hải Bằng vừa dứt lời, ba sợi dây màu đen to bằng cái bát ăn cơm, chui ra từ bức tường phía sau ba người viên mục giả, nó lắc lư rồi tiến về phía mấy người cậu. Sau đó dùng phần nhỏ nhất ở phía đầu để tìm đến chán ba người. Điều khiến mọi người vừa bất ngờ là một sợi dây leo đi đến trước mặt à chiết lại rụt trở về giống như bị đốt cháy vậy. Còn sợi dây đi đến trước mặt thạch lỗi thì bị gã chém đứt bằng con dao của mình. Hai trong số 3 sợi dây leo đã thất bại tan tác trở về, chỉ còn lại sợi dây cuối cùng ở trước mặt viên mộc dã. Chỉ thấy nó đầu tiên là xoay một vòng quanh cột, sau đó đâm thẳng vào giữa mi tâm cậu nhanh như chớp. Mặc dù viên mục dã nhanh tay bắt được nó, nhưng vẫn bị phần chóp của dây leo đâm rách mì tâm. Trong nháy mắt ấy, viên mục dã cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, tựa như cánh cửa cất chứa ký ức ở nơi sâu nhất nào đó đột ngột bị phá tan. Trong nhất thời, hàng nghìn mảnh vỡ ký ức tuôn ra như thủy triều nó lập tức nhấn chìm ý thức của viên mộc giã Cậu nhắm hai mắt Tay phải giữ chặt lấy cây dây leo đang muốn chui vào đầu mình Trên trán liên tục túa mồ hôi lạnh Thạch lỗi thấy vậy Đang muốn tiến tới giúp viên mộc giã chặt đứt dây mây Kết quả là gã vừa cử động Thì đã bị dây mây trói chặt Không thể nào nhúc nhích cùng với à chiết Viên mộc giã vẫn đắm chìm trong những ký ức xa lạ đó Mặc dù lượng tin tức trong những ký ức rất lớn, nhưng không hiểu sao nó lại không được liền mạch, vì vậy cậu chỉ nhìn thấy một đống các hình ảnh không hề logic loáng thoáng hiện ra. Lúc này Ngô Hải Bằng mừng như điên nói: "Bắt được rồi." Hóa ra chấp niệm ở trên người cậu. Thạch Lỗi thấy vậy lập tức hồ to với Viên Mộc Giả. "Viên Mộc Giả, mau tỉnh lại đi." Không biết là trùng hợp hay đã đến lúc Viên Mộc Giả tỉnh lại, chỉ thấy cậu đột nhiên ngẩng đầu, Dùng một tay khác nắm chặt dây leo Sau đó cả hai tay dùng sức rút nó từ giữa mi tâm ra ngoài Cùng lúc đó khi dây leo bị rút ra Một tiêm máu lập tức phun ra ngoài Sau khi dây leo bị rút Viên mộc dã dùng hai tay chê kín mi tâm Tiếp đó cậu yếu ớt ngồi bệt xuống đất À chết thấy vậy lo lắng hỏi Viên mộc dã, cậu không sao chứ Cậu đừng làm chúng tôi sợ Mặc dù viên mộc dã không trả lời ngay Nhưng cậu lại giơ tay trái lên Vẫy tay với A chiết Để thể hiện mình không sao hết Lúc này thạch lỗi và A chiết mới thở vào Lý do khiến cậu mãi vẫn không thể đứng dậy Là vì đầu óc lúc này sắp nổ tung Những mảnh vỡ ký ức Giống như một mơ hỗn độn Khiến cậu không thể nào nghĩ ra mình mối Cho đến khi cậu nghe thấy Ngô Hải Bằng Nói với giọng quái gở, Về mộc dạ Hãy nói chấp niệm sâu nhất Trong lòng cậu ra đi Hắn bảo tôi nhắn với cậu, bất kể cậu định hiến tế chính mình hay hai người bạn kia, hắn đều giúp cậu hoàn thành chấp niệm đó. Viện mộc giã đầu tiên là thấp rộng cười hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Hải Bằng và hỏi, hơ, hơ, Khi con của anh bị hiến tế, chắc nó sẽ gọi cha chứ? Anh có còn nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó không? Về mặt Ngô Hải Bằng cứng đờ, Ản tĩnh ở bên cạnh, nghe thì viên mộc dã lại nhắc đến con mình, thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong lòng viên mộc dã hiểu rất rõ, một người mẹ có thể nhẫn tâm làm ra quyết định bỏ con, nhưng trong lòng cô ta không thể nào không dày dứt. Vì vậy, cậu tiếp tục cố tình châm chọc. Tôi rất thích trẻ con. Vì vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đẩy xe, tôi đã tưởng tượng ra dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của đứa trẻ. Nhưng tôi không bao giờ ngờ được, dáng vẻ của nó lại khủng khiếp đến thế. À tĩnh dùng tay bịt kín lỗ tai sau đó đau khổ. Đừng nói nữa, tôi xin anh đừng nói nữa. Ngô Hải Băng thấy vậy ôm lấy cô ta rồi khuyên nhủ. Đừng nghe cô ta nói linh tinh, đây không phải lỗi của em. Lúc này viên mục giã chậm rãi đứng dậy, cậu lâu sạch vết máu giữa hai lông mày, sau đó lạnh lùng. Vợ chồng chi vương, hy sinh mình để cứu mạng con trai. Hai vợ chồng các người lại hy sinh đứa con để cứu mình. Thật ra cũng không sao cả. Chỉ là lựa chọn khác nhau mà thôi. Nhưng hình như lúc đó các người không hỏi ý kiến của đứa trẻ nhỉ? Ngô Hải Bằng tức hồn hền. Cậu im đi. Có lẽ là do Ngô Hải Bằng đột nhiên mất kiểm soát. Đám dây leo đang trói buộc thạch lỗi và A chết. Mềm rũ xuống như không có điện vậy. Hai người thấy thế, lập tức giật đám dây trên người xuống. Không ngờ đúng lúc này, một chiếc dây leo mọc đầy gai, đột ngột xuất hiện. Nó trực tiếp xuyên qua ngực Ngô Hải Bằng, sau đó từ từ nhấc bỏng anh ta lên giữa không trung. Án tĩnh ở bên cạnh gặp cảnh này, thì trợn mắt ngất đi. Ngô Hải Bằng đã tắt thở, bị treo trên không trung, đầu anh ta ngoẹo sang một bên. Cái dây leo đó dường như đang tuyên bố với đám người rằng đây là một kẻ bất tài, mà kết cục của những kẻ bất tài là phải chết. Lúc này ba người viên mục giả đều nhìn Ngô Hải Bằng với ánh mắt đồng tình, xem ra vị thần tiên có thể làm được mọi thứ qua lời kể của gã, đã bỏ rời gã. Nhưng khi ba người nghĩ Ngô Hải Bằng sẽ không gây sóng gió nữa, họ lại thấy phần đầu của thi thể đột nhiên cử động. Một cảnh tượng kỳ quái xảy ra ngay sau đó, Ngô Hải Bằng đã chết bỗng dưng mở mắt. Sau đó nhìn mấy người viên mục giả bằng ánh mắt âm trầm và nói, Ba người đúng là không bình thường. Tôi đã ẩn nấp ở đây cả nghìn năm. Số lượng con người mà tôi cắn nuốt không đến 10.000 thì cũng phải 8.000. Cũng có những người đặc biệt như các người. Nhưng thật sự rất hiếm. Người trẻ tuổi à, hôm nay các người nhất định phải làm ra lựa chọn hoặc là hiến tế chính mình. Tôi sẽ giúp các người thực hiện chấp niệm trong lòng. hoặc hiến tế người khác, rồi trở thành người hầu của tôi, và trở nên bất tử. A Chiết cười lạnh lùng, hả, tao rất tò mò, muốn biết mày là cái thứ gì, dám giả vờ giả vịt trước mặt tao à, những kẻ ngốc này coi mày là thần, nhưng bọn tao thì không. Ngô Hải Bằng lao xuống trước mặt A Chiết, sau đó nhắm mắt lại người người, cuối cùng nói, cậu không phải loài người, Tại sao cậu lại ở cùng với loài người? Chẳng lẽ là để che giấu thân phận của mình sao? Chết tức giận hỏi lại. Liên quan gì đến mày? Không ngờ Ngô Hải Bằng cũng không tức giận. Anh ta lầm nhầm. Không biết cắn nuốt cơ thể của cậu thì sẽ thế nào nhỉ? Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Viên Mộc Giã lạnh lùng nhìn Ngô Hải Bằng đã không còn là Ngô Hải Bằng. Đang tự nói rồi tự đưa ra quyết định này Trong lòng cậu hiểu Cục diện trước mắt rất bất lợi với họ Nếu con yêu quái dây leo này Thật sự muốn giết họ Thì chỉ cần mất vài phút thôi Nghĩ đến đây cậu nhìn Ngô Hải Bằng và nói Anh thật sự giúp tôi Thực hiện chấp niệm trong lòng sao Ngô Hải Bằng bị dây leo khống chế Lập tức vọt đến trước mặt cậu Sau đó nở một nụ cười kỳ quái Và nói Đúng rồi, đúng rồi Tôi suýt quên mất cậu có chấp niệm Hơn nữa chấp niệm của cậu rất sâu Nói đi Chỉ cần cậu đồng ý hiến tế cơ thể cho tôi Tôi có thể cứu người trong trí nhớ của cậu Thạch lỗi và A-chit ở bên cạnh Nghe xong đều biến sắc. A-chit càng lo đến mức bật thốt lên Cậu đừng nghe con quái vật này nói linh tinh Thi thể cũng không còn nữa Cậu đi đâu để cứu anh ta chứ Viện mộc giã nghe xong mềm ngẩn người Sau đó mỉm cười an ủi Yên tâm, tôi không ngốc như vậy đâu Có lẽ do trời sắp sáng Ngô Hải Bằng suốt ruột thúc giục Viện mộc giã Hãy nói ra chấp nhậm trong lòng cậu Tôi sẽ giúp cậu thực hiện viên mộc giã suy nghĩ Sau đó chỉ vào thạch lỗi và à chết Tôi muốn anh đưa hai người họ ra ngoài Ban đầu Ngô Hải Bằng còn không hiểu ý của cậu Nhưng thạch lỗi lại hiểu ngay Gã lạnh giọng Cậu điên rồi à? Chỉ còn một mình cậu, làm sao có thể thoát được? Viên mục dã trả lời qua loa. Tôi tự có cách của mình, các anh không cần phải quan tâm. Ngô hải Bằng hỏi với vẻ khó tin. Cậu muốn hy sinh chính mình để thả hai người họ rời đi ư? Sao vậy? Chẳng phải anh sẽ đáp ứng mọi thứ à? Không làm được sao? Bọn họ là gì của cậu? Người thân, người yêu... Bạn bè, anh em Đây là lần đầu tiên Ngô Hải Bằng gặp tình huống này Trước đó những người sẵn sàng hy sinh vô điều kiện vì người khác Thì đều là người thân hoặc người yêu Người có thể hy sinh vì bạn bè Đây mới là lần đầu tiên A Triết lấp bấp hỏi Ng Người thân cái chó gì chứ Viên Mộc Dã Giữa chúng ta cùng lắm chỉ được coi là đồng nghiệp hờ thôi Tôi không cần cậu hy sinh để cứu chúng tôi C Cậu, chẳng phải cậu đã quên những gì xảy ra trong ba năm qua rồi sao Viên mục giã thì à chết thật sự lo lắng, câu bền vỗ vài gã rồi bảo, Yên tâm đi, tôi có thể ra ngoài. Còn nữa, mặc dù tôi đã quên nhiều chuyện xảy ra trong 3 năm qua, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, đó chính là việc mất trí nhớ không phải ý muốn của tôi. Vì vậy cũng không phải tôi cố tình muốn quên những chuyện đã trải qua với các anh. Viên mục giã nói xong bền nhìn thoáng qua thạch lỗi, sau đó quay đầu nói với Ngô Hải bằng, Còn chờ cái gì nữa? Vị thần không gì không làm được này Nhanh lên nào Ngô hải bằng mỉm cười Sau đó có vài chiếc dây leo đột ngột Chui ra từ bức tường nó cuốn lấy thạch lỗi và à chiết Rồi nhanh chóng chui vào bên trong bức tường Viên mục giã nhìn vào chỗ hai người biến mất Sau đó lắc đầu hỏi Xong rồi à Nhưng làm sao anh có thể chứng minh được họ đã rời khỏi chỗ này Ngô hải bằng vung tay về phía bức tường Đám dây leo nhanh chóng tản sang một bên Để lộ ra một lỗ hồng lớn Cùng lúc đó Thạch Lỗi và A Chiết chật vật ngã xuống đất, cách đó không xa là mấy người đoàn phong đang chạy đến. Cái lỗ hồng này chỉ mở ra vài giây đồng hồ, đợi đến khi Thạch Lỗi phát hiện lỗ hồng này và muốn sông tới, đám dây lèo lại bao vây lên nó một lần nữa, bịt lại lỗ hồng. Lúc này Ngô Hải bằng lịch sự nói với viên mục giả Đi thôi, chúng ta quay về căn nhà cổ của nhà họ Ngô. Viên Mộc Giã gật đầu, sau đó thở ơ đi theo Ngô Hải Bằng với căn nhà cổ. Trên đường đi, cơ thể của Ngô Hải Bằng bị các cây dây leo thay nhau chuyển đi. Những dây leo đó dường như đều đến từ những tòa nhà xung quanh đây. Viên Mộc Giã vừa đi vừa hỏi. Tôi rất tò mò về một chuyện, không biết có thể hỏi được không? Trong mắt Ngô Hải Bằng, dường như cậu đã trở thành vật trong túi mình, vì vậy hắn ta đắc ý nói. Cậu cứ hỏi đi. Rốt cuộc thì anh là cái gì? Anh đã ở chỗ này bao lâu rồi? Viên Mộc dã cứ tưởng Ngô Hải Bằng sẽ cho cậu một câu trả lời đầy về bí ẩn. Ấy vậy mà anh ta lẽ lắc đầu. Tôi chính là tôi. Tôi là một sinh vật cao cấp hơn con người. Cũng chính là thần núi qua lời kể của các người đấy. Tôi vốn được sinh ra ở chỗ này, sống dựa vào sự nuôi dưỡng của con người. Viện Mộc giã nghe xong dương mắt nhìn Ngô Hải Băng đang bị dây leo kéo. Câu hỏi, anh là thực vật à? Thực vật quá nhỏ đối với tôi. Nói chính xác thì, tôi là một loài sinh vật có nhân. Hơn nữa còn là một loài sinh vật mà con người chưa biết tới. Tôi ở giữa thực vật và động vật. viên mục giã tổ về tiếc nuối. Năng lực tư duy của anh rất mạnh. Tiếc là chỉ có thể dựa vào miệng của con người để nói chuyện. Không ngờ ngô hẻ bằng lại cười. Đó là vì cậu bây giờ không thể giao tiếp với tôi bằng ý niệm. Anh ta nói xong bền nhìn những người dân ở xung quanh. Nhưng cậu nhìn bọn họ đi. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể giao tiếp với họ mọi lúc mọi nơi. Anh biết nhiều về con người như vậy. Chẳng lẽ anh có thể tái tạo ký ức của những người này sao? Cũng gần như vậy. cho nên tôi phải liên tục hấp thu những người mới vào thị trấn. Nếu không, mọi thứ ở đây sẽ tách rời với thế giới bên ngoài. Viện Mục Giã cười lắc đầu. Thành thật mà nói, chỗ này đã lạc hậu lắm rồi. Không ngờ ngôi hải bằng lệnh nhún vai. Chẳng có cách nào cả, bởi vì mười mấy năm qua không có người mới đến hiến tế. Có khá nhiều vật hiến tế, nhưng toàn là bị lừa đến. Chẳng có ai tình nguyện ở lại. nhất định phải tình nguyện mới được à đương nhiên tôi không bao giờ ép buộc cả viên mục giã nghe mà trợn tròn mắt câu nghĩ thầm không biết mấy kẻ đen đùi bị lừa đến làm vật hiến tế có cảm tâm tình nguyện hay không khi đang nói chuyện bọn họ đã quay về căn nhà cổ của nhà họ ngô viên mục giã nhớ lại đám dông biển thần bí cầu bền thuận miệng hỏi cái thứ gì thoát ẩn thoát hiện ở dưới giếng cổ thế ngô hải bằng giật mình Cậu có thể nhìn thấy chúng nó à? Ừ, thỉnh thoảng, nhưng chỉ dưới ánh sáng mạnh mới được. Ai? Càng nói chuyện với cậu, tôi lại càng cảm thấy cậu rất thú vị. Tôi thật sự không nỡ để cậu trở thành vật hiến tế. Nghe thấy đối phương nhắc đến vật hiến tế, viên mục giã tò mò. Tất cả vật hiến tế đều bị ném vào trong ao máu à? Chẳng lẽ thứ bên trong đó chính là anh? Không ngờ Ngô Hải Bằng lại lắc đầu. Không phải. Đó là của tôi. Phải nói thế nào nhỉ? Theo cách hiểu của con người, thì thứ bên trong đó là đám con cháu của tôi. Vật hiến tế chỉ là chất dinh dưỡng dùng để nuôi chúng. Bọn chúng giống như một siêu vi khuẩn đối với con người. Chúng có thể biến đổi cơ thể con người. Đây là sự thật về cái gọi là hồi sinh à? Đúng. Sau khi những đứa nhỏ của tôi Tiến vào cơ thể con người Bọn chúng không có ý thức tự chủ Thứ bọn chúng biến đổi Chỉ là cơ thể con người Còn ký ức, tình cảm ban đầu Của người đó Vẫn được giữ lại Tầm 127 đến đây xin kết thúc Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh sách phát Để đón nghe các tập tiếp theo nhé